Hôn dĩ chúng đại tử Nam Chiêm tụ tập ở chân núi Phong Thiện, chẳng qua lác đác hơn 10 người, đa phần đều đã bái nhập vào tông môn của Bác Phật. Những người khác phân bố là đại tử của bài vật khác của Thần Châu. Lệ Hồng Y trước mặt, dù nó đã truyền tin rồi, nhưng nhận được những thư chạy tới cũng chỉ có ứng xào xào, sợ từ, hầu quỷ môn, lác đác có mấy người. Những người còn đại đều không thấy tầm hơi đâu. Tựa như trước đó đánh một trận với khổ hải vân đài vậy, đa số mọi người đều chọn thờ ơi lại lạnh nhạt tha Giang rụt đầu rụt đuôi, tự bảo vệ mình, cũng không muốn xúc họ vào thân. Nhưng vào lúc này, sau khi Phương Hành vào trận, vào đại trận thứ sáu, trận chém giấc thảm liệt, lại đột nhiên có nhiều tuấn kiệt của Nam Chiên hiện thân như vậy. Trong số họ, có người khó khăn lắm mới tới được vào lúc này. Lại cũng có một số người thình đình trốn vào trong đám chúng tu thần cho bốn phía, lạnh mắt, bàng quan, quan sát. Cho tới khi Phương Hành ở trong trận đánh mãi không xong, mới xóa bỏ ngụy Trang trình chính hiện thân. Nhất thời số lượng tu sĩ Nam Cương đột nhiên tăng mạnh, chừng 40 50 người, khi thế không giống như trước đây. Thái tử Quỷ Quốc cũng liền đi tới trên núi, đè đụn mây xuống, ánh mắt đảo qua, nhận thấy lệ ông y, mặt lạnh như thương nhìn về phía ta, nhếch miệng cười nói: "Tỷ, ta cũng không có lời biếng, nhận được thư ngươi truyền tin, ta đã ngay lập tức chạy tới đây rồi, chỉ có điều từ Bồng Lai tới Phong Thiện thôn, khoảng cách cũng không có gần, hơn nữa ta phải trộm bộ mệnh đăng của ta nữa." Cho nên người cũng đừng có trách ta Một câu còn chưa nói xong Lệ Hồng Y liền trực tiếp đọc quyền trượng khô lâu về phía giá Sau đó ánh mắt quét qua nhìn về phía chúng tôi Ta biết các người đã có rất nhiều người tới đây từ sớm Chỉ là lúc này mới hiện thân ra ngoài mà thôi Lệ Hồng Y ta cũng không muốn nói nhảm nhiều Nếu Nam trên có thể lập đạo Chúng ta sẽ có một chút hy vọng sống Nếu không lập đạo Cho dù có thể sống sót Thì cũng vĩnh viễn không có ngày nổi danh Năm vị tiền bố của đại tuyết sơn Vì lập đạo cho chúng ta Và đánh cực cả tính mạng Hiện tại phương hành phương sư đệ Lại sông bởi trận Để biết đại đa số chúng ta Đều bởi vì mệnh đăng mà khó khăn Không cách nào có thể xuất thủ Nhưng cũng biết có người không phải như vậy Nếu có người nào có gian Thì hãy, hãy theo ta lên núi tương trọng Nàng không nói nhiều Ánh mắt trước qua chúng tôi một lượt Rồi trực tiếp chuyển thân Lên phong thiền sơn Đệ tử âm linh đạo Người thực sự cho rằng lão thần không dám giết người sao Đạo chủ âm linh đạo bắc Tam Đạo Nhìn cái một màn này sớm đã xuất ruột Chỉ là để mặt mũi của Long Quân Nên vẫn cố nhấn lại mà thôi Bây giờ nhìn thấy đệ tử âm linh đạo Là Lệ Hồng Y Lại đang kích động chúng tù Thậm chí bản thân nàng ta còn dự định xông lên phong thiện hơn Thì nhất thời sắc mặt tức giận Quát một tiếng trói tay Pháp tướng xuất kiếu Lạnh lạnh ngăn ở trước người của nàng Sát khí bốn phía Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ hạ sát thủ mà trông thấy vị đạo chủ này sắc mặt của lão nghi thờ ơ chậm rãi lấy ra một chiếc mệnh đăng thấp giọng nói: đạo chủ thứ tội lần trước đệ tử đi yêu địa bởi vì phá hủy thứ mà sư tôn cho bị sư tôn trách phạt đã trục xuất khỏi âm linh đạo mệnh đăng cũng trả lại cho đệ tử cho nên hiện tại đệ tử và thần châu cùng âm linh đạo cũng không có chút quan hệ nào chỉ là một vị tán tu của năm chi mà thôi ngươi đạo chủ âm linh đạo thấy mệnh đăng trong tay nàng thì hơi kinh ngạc. Liên suy nghĩ rõ ra mọi chuyện trong này Chốc đát đưa giận bắt đầu cháy rừng rực trong tim Không ngờ Minh Sư Thúc lại cưng chiều hơi như vậy Giảnh mắt của vô số tu sĩ xung quanh Bà ta càng lúc càng phẫn nộ Bỗng nhiên giơ một tay lên Muốn đánh xuống một trường Tiểu nhi, Người gió ngọt gió ngọt Minh Sư Thúc trả mệnh đăng lại cho ngươi Để đạo chủ ta ở chỗ nào Âm linh đạo của ta hát lại là nơi ngươi muốn vào thì vào Muốn đi thì đi sau Nếu đã phá hủy Lấy lại vào tay là được Nói rồi tức giận đằng đằng đánh ra một trường Muốn phủ đầu đập về phía lệ Hồng Y Còn đệ Hồng Y đối mặt với một trường này Thì sợi tóc bị kinh phong thổi bay tán loạn, Nét mặt lại phát ra lạnh ý Không né không tránh Còn một đám đệ tử Nam Chiêng Nhìn thấy một màn này thì đều kinh hãi Chỉ là tu vi của đạo chủ âm linh đạo tinh thần Không có ai tới ngăn đổi một trường này Trong chúng tù Lại chỉ có đệ đệ lệ Hồng Y Đang bất mãn móc mũi dường như là hoàn toàn không lo lắng. người dám khi một trường này khó khăn lắm mới hạ xuống trong mệnh đăng của lệ hồng y đã có một luồng thần niệm ẩn bên trong chấn động lên một tiếng ẩm thầm luồng thần niệm kia nhanh chóng hiện hóa bỗng nhiên biến thành dáng vẻ của một lão già cả người thon gầy hai mắt lành lạnh âm u nhìn thầm về phía đạo trù âm linh đạo dù chưa xuất thủ nhưng uy thế đáng sợ lại bao phủ ở trong phương viên trăm trận đạo chủ âm linh đạo nhìn thấy dáng vẻ lão già đó, thì ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, trong giây lát thu trường lại lui ra ngoài mười trường minh sử thúc, người này thân là đệ tử của âm linh đạo ta, lại muốn giúp địch, ta sao có thể? cầm việc. thân này của lão già kia quát trói tai, lại hạ đạo chủ âm linh đạo hoàng sợ, tới mức chốc lát nói không nên lời. mà người vừa nói chuyện với đạo chủ âm linh đạo, ánh mắt lại nhìn về phía lệ hồng y, ngầm thầm y nói. Nàng là đồ đệ mà Lão Phu chọn chúng Trước đó thu nàng nhập môn Là quyết định của Lão phù Mà nay trục xuất nàng khỏi sư môn Cũng là quyết định của Lão phù Không cần người tới tầm miệng Hiện tại Lão phù đã trả mệnh đăng lại cho nàng Nàng sẽ không có chút quan hệ nào với âm linh đạo ta nữa Người còn dựa vào danh nghĩa của âm linh đạo Để xuất thủ làm tổn thương nàng Không phải là đang thể hiện âm linh đạo ta Quá là bá đạo hay sao Ta Ánh mắt của đạo trù âm linh đạo vẫn nổi. Nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào Thầm hận vô cùng Mà lão giả minh đạo nhân kia Thì cuối cùng nhìn lệ hồng y một cái Ánh mắt có chút thất lạc Một luồng thần niệm im lặng đánh vào đáy lòng của lệ hồng y Đồ nhi Mười ngày trước ngươi cầu xin ta trả lại mệnh đăng Lão phù đã biết suy nghĩ của ngươi rồi Lúc đó liền nói cho ngươi biết Tốt nhất không nên làm ra sự tình đi đến bước này Nhưng chung quy mệnh đăng này chính là ngươi lấy ra ngoài Chuyện khó có thể đường sống trở về nữa Lệ Hồng Y bỗng nhiên quỳ ở trên đất Về mắt đỏ lên Sư tôn tha thứ cho đồ nhi Không làm được đệ tử của ngài nữa rồi Minh đạo nhân cười ha ha nói Người tu pháp của Lão Phu Tham gia bảo đạo của Lão Phu Chuyện này không liên quan gì tới việc Người có ở trong âm linh đạo hay không Không liên quan gì tới việc Gọi ta một tiếng sư tôn hay không Người đã quyết định của người Lão Phu sẽ không nói thêm gì nữa Đi làm việc của người, từ đây về sau, ta không còn cách nào bảo vệ ngươi được nữa, nhưng vẫn hy vọng người sớm được chứng đại đạo. Đa tạ sư tôn Lê Hồng Y là nữ bái lễ, chán chạm đất, sau một hồi lâu, nàng mới đứng lên. Lúc này huyến ảnh của minh đạo nhân đã biến mất, đạo chủ âm linh đạo sắc mặt khó coi, tránh qua một bên. Còn ở trên mặt Lê Hồng Y thì lộ ra lạnh ý, vung trường đánh nát mệnh đăng, sau đó cao giọng hết lớn. Lệ hồng y Nam Chiêm, lên núi khấu quan Đạo chủ âm binh đạo nhất thời tức giận cắn răng Sát ký lưu động quanh người Đạo chủ thuần dương đạo thì sắc mặt không chút thay đổi Lạnh lùng nói Người có thể lên núi Ông ta ngừng lại một chút Ánh mắt quét qua chúng đại tử Nam Chiêm Nhú mày đơn giản nói Chuyện xông trận phong tiện sơn Xưa này không lấy nhân số làm trọng Đám tiểu bối Nam Chiêm các người có thể can đảm Thì tất cả lên núi Chỉ là đại trận vô tình, nhân duyên sớm định Trong quá trình sông trận nếu có việc sinh từ khó liệu Thì đừng trách lão phù không sớm nhắc nhở Sinh từ họa phúc, tự mình cân nhắc Sau khi nói xong, ánh mắt ông ta khép hở, không nhiều lời nữa Còn một đám từ bối nam chim thì nhìn nhau Từ trong lời nói của ông ta nghe được một cảm giác nguy cơ rất nặng <cười> Dù sao ta cũng chuẩn bị xong rồi Bệnh đang cũng đã trộm đập Thái tử Quỷ Quốc lệ anh cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn sang nam tử cưỡi thiên mã. "Bà lão nhị, ngươi..." ầm một tiếng. Nam tử cưỡi thiên mã cầm trường thương không nói lời nào, ánh mắt nhìn đến trận thứ sáu, bỗng nhiên gièm cương ngựa một cái, thong thẳng lên núi. "Hai, đại gia nhà ngươi, bàn thấy tử nói chuyện với người đó." Quỷ oa tử căng thẳng điều khiển quỷ vân đuổi theo. Ở trận thứ nhất, hai người đuổi kịp Lệ Hồng Y. Nét thời ba nhân ảnh vô cùng nhanh lao lên núi. Trong 10 trận phong thiện sơn, 5 trận đầu tiên đã bị phương hành phá được, thậm chí là giết sạch sanh sanh. Bỗng nhìn không có ai ngăn cản được bọn họ nữa, từng trận xuyên qua như là khói. Như một tia chớp tiến về phía trận thứ sáu, còn một đám tu sĩ nam chiêm có mặt quanh đó, thì vẻ mặt như là bất định. Trong lòng bọn họ đều bị một cảm giác quỷ dị bao phủ, trong chốc lát không có ai đi theo phía trước. Lúc này thông qua 10 trận phong thiền, khác với lần trước đấu pháp với Khổ Hải Vân Đài, không chỉ nguy hiểm hơn mà còn phải trả giá cực cao. Đạo chủ thuần dương đạo tuy không nói nặng, còn cho phép bọn họ lên núi, nhưng rõ ràng nó có một ý tu tu, chỉ cần ra tay thì sẽ phải bỏ qua tất cả những thứ đang có ở thần châu đạo môn, thậm chí phải đánh cược tính mạng của người trần, người thân chỉ kiếm được một cơ duyên. Đối mặt với lần đánh cược này, không phải tất cả mọi người đều có thể giống lệ Hồng Y ngoan lệ hạ quyết tâm như thế. Ba tỷ mội chúng ta tất thần trâu Căn bản không có danh môn bằng lòng thu nhận sử dụng Không thể làm gì khác hơn Là gia nhập hư thần giáo để cung phục Dốc giúp cho hư thần giáo Đổi lấy linh đan công quyết Thoát ly hư thần giáo cũng đơn giản Chỉ cần trả lại lệnh bài là được Lúc này không trận Thủ đồ chân truyền của đa tình đạo Hồng Nhan Không rơi phía sau người khác Hai vị sư mội tu vi của các người chưa phá được kim đan Ở đây quan chiến đi Chỉ mình ta lên đà đủ Có người đánh vỡ sự yên lặng. Trong số ba yêu tinh của đa tình đạo, hồng nhan tuổi tác lớn nhất cười khẽ một tiếng, lấy bệnh bài hư, lấy lệnh bài hư thần giáo để dạo dưới đất. Thân hình như là gió lốc, như tinh diên đạp thủy nhẹ nhàng lên phong thiện sơn. Còn lại hai vị tiểu yêu tinh thì quỳ ở dưới đất, cúi đầu tụng bạc mệnh kinh của đa tình đạo, tiến đưa đại sư tỷ cùng cầu phúc cho tiểu ma đầu ở trên núi. U di quầng Tà toị thần châu cũng chỉ là tán tù tính mệnh của người thân đã thấm do mình không do người, tối một giết một. Một tiếng quát to vang lên, một nam tử cường tráng, quát lang bào, kêu to một tiếng xông thẳng lên núi. Trước đây ở trận chiếm phân này, Lại Hồng Nghi đã hứa hẹn với ta ta trung tường để ý tới, những chuyện nam chiêm lập đạo hơi lớn không liên quan gì tới người khác, chỉ liên quan tới bản thân ta, lần này nếu có thể thành công lập đạo, phạm là người lên núi sông trận đều rất là thần tử chân truyền. Nữ vương nhân gia của Tây Mạc Nam Chiêm ta không muốn là người đứng hàng dưới, vì cái danh thần tử này địa vị trong đạo thống ta cũng muốn chiếm vị trí. Tu sĩ Nam Chiêm Vương Quỳnh lên núi sông trận. Một giọng nói yêu uất vang lên, cũng là một nữ tử mặc hoàng sam cưỡi trên một con quái sư tử. Đương nhiên đó là tu sĩ Nam Chiêm đứng đầu tứ Kiệt Tây Mạc. Bài danh còn ở trên Hàn Anh Vương Quỳnh. nàng lại không kêu khung vội, trước tiên nói mấy câu. Sau đó ánh mắt chậm rãi đào qua chúng tù Lúc này hai cánh tay mới giãn ra lấy pháp khí thành danh phong hỏa xong đuân ra Một thân lệ khí đột nhiên nổ tung Như là sấm gió lên núi Tù sĩ Nam Chim Lệ Hồng Y Tới đầy khấu quan. Tù sĩ Nam Chim Hàm Anh Tới đầy khấu quan. Tù sĩ Nam Chim Quỳ Thái Tử Tới đầy khấu quan. Tù sĩ Nam Chim Đa Tình Hồng Nhan Tới đầy khấu quan. Trên núi Thư thoảng vang lên tiếng hét lớn lạnh lạnh Thân ảnh của chư đạo hào tình vạn trường Chạy về phía trận thứ sáu, Trước sau chừng 18 người <cười> Tiểu ma đầu Người đã sống qua 5 trận Vốn linh lực đã khô kiệt, Không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi Bây giờ vào trận thứ sáu Lại bị lực đại trận ép xuống Ác đối với đại tử linh xảo tông ta Còn phải vận chuyển mộc pháp chữa thường Bản tổng không tin người có linh lực mạnh như vậy hai vị sư huynh, sư đệ, thầy ta xuất thủ ngăn đường đi của hắn đại, bàn tọa muốn đích thân xuất thủ trảm hắn. chầm rớt một lúc lâu, cả người phương hành đã làm móng, thần pháp cũng không linh hoạt như lúc trước nữa, thoạt nhìn như là linh lực đã tiêu hao rất nhiều rồi. tới lúc này thì rốt cục thi pháp ấn cũng không kiềm chế được nữa, nghiêm ngặt quát một tiếng, thân hình liền đột nhiên nhào ra ngoài. hai vị phong thủ khác của linh sảo tông thấy thế liền biết nhau cùng nhau hét lớn một tiếng, phân ra hai bên trái phải chặn lối đi của phương hành. tiểu thổ phi, ngươi thực sự không có thiếu gì nữa thao. đại kim ô vẫy cánh tay đẩy ra một cơn gió, kinh hoàng quay đầu đặt câu hỏi. nó có thể nói là tràn đầy lòng tin với phương hành. nếu không như vậy thì chắc không đại nghĩa đẫm nhiên cùng theo bảo trận. bắt đầu từ trận thứ nhất, nó quả thực đã phát hiện cho dù có tình thế ác liệt như thế nào, thì phương hành luôn có một cảm ứng, luôn có một phương pháp ứng phó. Dù sao, nhiều năm đi cướp bóc khắp nơi như vậy Bảo bối ẩn dấu có không ít Duy trì khi tới trận này Phương Hành lại vẫn luôn di chuyển, né tránh Giống như là không có đối sách nào khác Sống tới giờ này Nhưng lại hoàn toàn dựa vào một đôi cánh thịt của nó tấn công Mạnh mẽ đánh tàn hết gió bão Không thể tránh được Phương Hành vẫn chưa từng chính xác xuất thủ Lại thấy lúc này ba đại phong trù chính thức xuất thủ Không khỏi khiến cho nó cảm thấy trong lòng Có phần không nắm chắc Hơ <cười> Tiểu ra vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề Nhìn thấy ba đại phong chủ xuất thủ Thân hình của Phương Hành cũng đột nhiên ngừng lại Ở giữa không trung Lạnh lạnh cười nói Đại Kim Mô ngần ngơ Cái gì? Phương Hành cười ha ha một tiếng Cho mắt lóe lên lệ sắc Một cái đại phong kỳ này ta nhất định phải có được Âm một tiếng Sau khi dứt đời Vẫy tay để cho đại Kim Mô lui sang một bên Hắn vẫn luôn né tránh bốn phía thình lình đệm băng thẳng tới chỗ thì pháp ấn. Đối mặt với gió báo thiết gào đầy trời, hắn lại hoàn toàn không có nửa né tránh, đón đầu đụng vào nó. <cười> muốn điều mạng sao? Thì pháp ấn thấy thế thì cười to, đại phong kỳ ở trong tay lay động, ước chừng có hơn 10 luồng cuồng phong xuất hiện tập kích về phía phương hành. Sơn pháp, phong thiệt định chân thần. Vào giờ khắc này, ở trong mắt của phương hành lóe lên hàn quang, tay bắt quyết bỗng nhiên khi triển sơn ý vừa trộm từ phong thiện sơn nhất thời thân hình như là ngọn núi lớn bất động không di chuyển giống như là định trụ ở trong không trung luồng cuồng phong kia hầu như là sở hữu lực có thể nhổ núi nhưng thân hình hắn dừng ở trên không trung tựa như phong thiện sơn mặc cho cuồng phong gào thét như thế lại vẫn luôn không thể lay động hắn chút nào chỉ bằng sơn pháp này mà muốn xông trận thứ sáu sao ánh mắt của thi pháp ấn lạnh lẽo lạnh rộng cười nhạt đáng tiếc còn thiếu rất nhiều Trong tiếng quát trói tài, pháp quyết vọt tới quần phong, âm khí đại tác, từng sợi hắc khí hỗn loạn ở trong gió vọt tới. Là u minh khí, tiểu thổ phi mau lui Giờ khắc này ngay cả đại kim u cũng giật mình, cao giọng quát lên. Mặt khi pháp ấn nở nụ cười nhạt, hai tay co lại trong tay áo, lấy ra hai thanh phi kiếm. Chỗ kinh khủng của trận thứ sáu, chính ở chỗ này. Linh xào tông trị ép tiểu ma đầu này quá hùng ác điên cuồng Chỉ dựa vào lực của trận thứ 6 Không bắt được hắn Nên cố ý lấy ra một viên dị bảo U Minh Châu Để thôi động U Minh Tử Khí Tiểu ma đầu cho dù có sơn pháp kinh người Thì cũng có thể định trụ thân hình Không được lực đại trận tập kích Nhưng lại không thể không thừa nhận Sự ăn mòn của U Minh Tử Khí này Có thể nói là không bị lực đại trận tấn công Ngược lại mà thôi Chỉ cần bị lực đại trận này thổi sang Cho dù là có sở hữu sơn pháp cường đại Kinh khủng hay là không Thì cũng sẽ bị thua trong trận này Đối mặt với quần phong xe lấn U Minh Tử Khí Phương Hành chỉ nhớn mày Làm như là không thấy Cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trong hư không Mặc cho U Minh Tử Khí quân đế hắn Thân hình đã bị che đẩy Không không nhìn thấy chân thực <cười> Dù là người ba đầu sáu tay Làm sao có thể chạy ra khỏi trận này được Thì Pháp Ấn cười ha ha Trực tiếp buông đại kỳ phong Đứng ra trong hư không Còn mình thì lấy xong kiếm xông ra Phải thời dịp dùng U Minh Tử Khí Định trụ Phương Hành ở trong nhà mắt xuất thủ chém dứt. Chú có được một màn làm tụ gã hết ý chính là khi song kiếm của gã đã chạm tới hư không, thậm chí đẩy ra u minh từ khí bọc lại tiểu ma đầu. Sau khi lộ ra, chân thân của hắn vốn nên bị u minh từ khí bao lấy, thần hồn bị tổn thương, nhưng tiểu ma đầu chợt cười ha ha, mở ra con ngươi tỏa sáng tinh quang lên. Cùng lúc đó, hét lên một tiếng, lại biến hóa ra dáng vẻ ba đầu sáu tay. Hai cánh tay trực tiếp nắm hai tay cầm cổ kiếm của thi pháp ấn. Hai cánh tay quất về phía mặt đất, một nhát đã chém thân thể của bên trái của thi pháp ấn. U Minh cầu bay lên, một tay cuối cùng không ngờ lại dài ba trượng trộm thẳng về phía đại phong kỳ. Tại sao người không sợ U Minh tử khí? Thi pháp ấn kinh hãi, vội vàng thi triển thủy pháp, hai cánh tay chợt như là người cá. Trong dây đát đã bứt ra hơn 30 trượng, thậm chí cố lê thân tới cấp lại U Minh trông. Sợ hơn sợ bị phương hành bất lấy mất trong chốc lát ứng đối được như thế, cho dù là như thế nào, thì cũng có thể nhìn ra vị đứng đầu kỳ thú phong này có kỹ năng. chỉ có điều lúc này sắc mặt cả kinh hoàng, cực kỳ khó hiểu nhìn phương hành. vậy mà lại thoát? phương hành cũng hơi ngẩn ra, sau đó cười híp mắt nhìn đại kỳ phong ở trong tay, dường như là hoàn toàn không để ý tới chuyện thi pháp ấn chạy trốn, nhưng lại mở cờ ở trong lòng, khi cấp được đại phong kỳ, còn mất tỏa sáng đánh giá dị bảo này, sau đó cười nhạt âm trầm lại. Người có biết lúc ta kết đàn Là lấy cái gì để rửa sạch thần hồn không Chút quỳ khí nhỏ nhòi đó Đã muốn ăn bòn thần hồn của ta sao <cười> Buồn cười Tiểu ba đầu này quả nhân cái gì đó quái nào Trong lòng của thi pháp ấn Khiếp sợ Nên cũng không dám khinh thường nữa Hai người khác cũng thấy tình thế không ổn Đồng thời chạy tới cùng nhau Vây lý phương hành Cười lạnh một tiếng Lạnh giọng nói Người cho rằng dùng quỳ kế đoạt đại phong kỳ đi Là có thể qua được trận này sao có ba người bọn ta ở đây, người cũng phải để lại mạng ở trong trận này thôi. Ngươi cầm đại phong kỳ cho dù sử dụng được thì thế nào chứ, có mấy phần uy lực. Ta cũng không biết có bao nhiêu phần uy lực, chỉ là chắc sẽ có một chút đấy." Phương Hành lẩm bẩm, tùy tiện của của hai cái, dường như là đang cảm thụ đặc tính của pháp bảo này. Hai vị sư huynh, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn đi." Kỳ Pháp Ấn bỗng nhìn hết lớn, sử dụng tứ phương cổ ấn, một tiếng âm vang trấn trụ tứ phương không trung muốn quá phương hành tại chỗ. Còn hai phong chủ khác của Linh giáo tông thì một người sử dụng quỷ thương, một người sử dụng thiết tỏa, hai bên trái phải đánh tới phương hành. Lúc này ba vị phong chủ Kim Đan đại thừa của Linh giáo tông đã không ai dám đùa bỡn nữa. Lúc này, đồng thời thi triển ra kỹ năng chân chính của mình. Chỉ có điều lúc này phương hành cũng cất tiếng cười to, bỗng nhiên vung đại phong kỳ lên. Ầm một tiếng, hắn vung lên lần thứ nhất, một cơn gió to vô căn vô cứ sinh ra, tập kích bốn phía. Vùng cái thứ hai, lại có một cơn gió to đuổi sát tới, cơn gió thứ nhất, thổi ra ngoài, uy thế càng ngày càng đáng sợ. Lúc vùng cái thứ ba, thì đã tìm được bí quyết, trong gió lớn, thình lình xen lẫn một loại thanh khí mông đung đáng sợ. Trấn cho ta! Thì pháp ấn giống dẫn, điều khiển tứ phương thanh đồng cổ ấn, trấn trụ gió to gạo thét trên không. dưới uy hiếp của cổ ấn, gió to điên cuồng gạo thét, tuy là chưa từng hoàn toàn tiêu tán, nhưng tốc độ gió lại chậm dại, bằng một phần ba. Đối với phòng pháp thì uy lực có liên quan trực tiếp tới tốc độ, tốc độ chậm lại, uy lực sẽ gần như là hoàn toàn không có. Đây cũng là nguyên nhân, khi thi pháp ấn thuyết phương hành đánh cấp đại phong kỳ, đi có chút bổn bực, đã không còn U Minh Châu tương trợ, đại phong kỳ này gần như là vô bổ. Hai đại phong chủ khác của Linh Sảo Tông, thấy phong lực yếu đi, lại đón thẳng gió bão tấn công về phía phương hành. Lấy tu vi của bọn họ, đại phong kỳ toàn được sử dụng ra, muốn giao động thân pháp của bọn họ cũng khó. Lại càng không nói lúc này Đã yếu đi bằng một phần ba Chỉ có điều đám bọn họ cũng không có ý thức được Luồng cuồng phong đang vọt tới này Bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng Một luồng thanh khí kẹp ở trong gió Đập vào mặt Không ổn rồi Vị phong thủ bên trái sử dụng thiết liên Bỗng nhiên kinh sợ Ở trong tiếng giống to Thân hình vội vàng đuôi ra Còn vị phong thủ ở bên phải Thì phản ứng chậm hơn Ở trong giây lát đó Bị gió to bao lấy Giọng nói thê lương vàng lên Đây là cái gì Tiếng kêu của y, chỉ vang lên được phân nửa, liền yếu đi. Mọi người quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên phát hiện ra, y bị từng cơn thanh khí bào lấy. Thanh khí này từng tia từng tia, như là vốn có quái lực đáng sợ. Lúc dẹt qua bên cạnh y, liền kéo ra một bóng mơ hồ từ người y. diện bột giống như y như đúc, khóc giống dãy ruột. Đương nhiên, đó là thần hồn của y. Loại thanh khí này thật đặc quỷ dị, có thể làm dao động thần hồn của y. Ha ha ha quả như là giả sử dụng phương hành giống như là vừa xác định cái gì đó, cất tiếng cười to, càng thêm hăng say cuồng múa đại phong kỳ ở trong tay. Sau khi toàn lực thúc giục đại phong kỳ, nhất thời thiên địa ảm đạm, tình cảnh xung quanh khó phân biệt, chỉ nghe tiếng gió to gào thét. Đáng sợ hơn chính là trong gió kia, bỗng nhiên lại xen lẫn thanh khí quỷ dị, có khả năng xé rách thần hồn. Phong chủ kim đan đại thừa bị thanh khí cuốn lấy cũng phải dùng hết sức chống lại, còn đại tử bình thường của linh xảo tông. Đụng phải thanh khí này Cành giới trúc cơ Thậm chí ngay cả kêu đau một tiếng cũng không được Để bị kéo bất thần hồn Kim đan bình thường Cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian 3-4 hơi thở Đây là tà lực bậc nào Mà còn khủng bố hơn so với U Minh Châu Hai đại phong chủ của Linh Sảo Tông liều mạng kêu to Còn người như sắp rơi ra ngoài Lấy tu vi của bọn họ Trong một cái sơ sẩy, xông tới gần người của tiểu ma đầu Bị quái phong đè quân đấy Sau đó lại trong chốc đát Khó có thể thoát được Chỉ cảm thấy thanh khí quá kinh khủng kia Ẩn chứa sức mạnh mà kim đan đại thừa Cũng khó khăn chống lại được Giống như từng sợi tơ quấn thẳng vào thân hồn của bọn họ Thậm chí chỉ muốn kéo thần hồn ra khỏi thân thể Các người của U Minh Châu Tổng có pháp trùng hồng mông tử khí Chẳng ai mạnh hơn Phương hành cua cô đại kỳ Về mặt vui mừng Đại kỳ lắc lư xoay người hét lớn Kim độc tử Làm thịt bọn họ đi Nói rồi linh được chậm lại Lại trừa cho đại kim ô một khe hở. Được rồi Đại kim ô vẫn đúc bên người của phương hành Cảnh tượng quyền dị này khi nói trấn kinh không nhỏ Nghe thấy phương hành hét lớn Thì nhất thời ngẩn ngơ Ở trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng Sau đó liên tục không ngừng nói đồng ý Qua một tiếng kêu lên quái dị Rồi liền xông ra ngoài Kim sĩ đi nghiệp đi Vèo vèo hai tiếng Cánh như là lợi kiếm Cắt đầu hai vị phong chủ của linh xảo tông Đang toàn đực trông đỡ quái phòng xuống đường đường là hai vị phong thủ kim đan đại thừa của linh xảo tông chỉ vì toàn được chống đỡ quái phong mà mất mạng tại chỗ nhưng vào đúng lúc này trận môn của đại trận thứ sáu bỗng nhiên bị phát ra bị phá ra một hồng y nữ tử một tên quái thái tóc tết, tóc tết dựng lên trời một nam tử cưỡi li thiên mã cầm trường thương lãnh tuấn đồng thời vọt vào trong đại trận còn chưa kịp thì đã thấy được một cánh của đại kim u chặt đất đầu của hai vị kim đan đại thừa làm ba người sợ tới mức run lên một cái Trong mắt khó mà có thể tin được. Còn mẹ nó, đây là một đại yêu nguyên anh sao? Quái thầy tóc tết dựng lên trời, bị cảnh này làm cho sợ hãi, thất thanh kêu lên. Đám lệ ông y lên núi, chính là vì cho rằng phương hành đang hãm sâu trong trận ác chiến của đại trận thứ sáu. Còn cần người tới tương trở, nhưng không ai ngờ tới, khi mang một thân sát khí vào đại trận, thì nhìn thấy một màn khiến cho người ta khiếp sợ như thế. Còn đại kim ô kia, quá là hung hãn. Thân hình đập lè như là mặt trời trói trăng Vùng hai cánh tự như là yêu đau Xoay quanh ở trong đại trận Dễ dàng chấm đầu hai vị kim đan đại thừa Đầy chính là kim đan đại thừa đấy Người cho là đồ ăn không? Nhất thời bọn họ thậm chí mơ hồ cảm giác Mình phát hiện ra lòng tin của tiểu ma đầu Chứ dám can đảm xông qua mười trận Kỹ năng của bản thân tiểu ma đầu Đá mạnh vô biên Lại có thêm một vị láo yêu như thế Xông tới mười trận thì có quá gì khó khăn Ồ Sao các người lại tới đây? phương hành cũng phát hiện ra đám lệ hồng y vào trận. Đại phong kỳ ở trong tay thu lại, sức gió cao thét, cả đại trận liền được thu liễm, thành khí hỗn loạn ở trong cũng tiêu tán đi không ít. Loại thanh khí này cũng là hồng môn tử khí, trước đây Long Quân nói, người hắn mang bảy viên pháp trùng, chỉ là mình không biết một viên trong đó chính là hồng môn tử khí này. Trước đây lúc kết đàn, hắn nói hồng môn tử khí dẫn dốc thần hồn, không chỉ tu luyện ra lực thần hồn kiên cố tới mức khó có thể tưởng tượng được mà còn hóa thành một luồng hồng mông tử khí thành pháp trùng nạp vào trong nội đan. Một luồng pháp trùng này biến ảo thành gió to sẽ chứa đựng lực lượng khủng bố vô thượng. Trước đó phương hành quan sát phương thức vận chuyển của trận thứ sáu bắt đầu từ đám thi pháp, từ đám thi pháp ấn phối hợp giữa U Minh trùng cùng với Đại Phong kỳ, phương hành cũng nghĩ tới điểm này, cũng chính bởi vì điểm này hắn mới quyết định nhất nhất định phải đoạt được Đại Phong kỳ vào tay. Chứ có điều hiện nay còn chưa kịp quá nhuẩn biến Nhìn thấy người tới liên tục Thì không tùy ý thi chuyển nữa Để tránh bị ngộ thương Chúng ta tôi giúp người trông trận Sau khi ngẩn ngơ Đám người Lệ Hồng Y mới phản ứng lại Chấn định tâm thần nói với Phương Hành Ha ha coi như các người có chút lương tâm Phương Hành cười Rồi hít mắt lại nhìn sang Hàn Anh Và Lệ Anh vô ý thức ưỡn ngực Nhưng mà đợi đường ngày Không có động tính Nhất thời giận dữ Bắn lại người hành, bắn hai người này Thứ có biết lớn nhỏ Tại sao không gọi đại ca Quỷ thái tử lệ anh ngẩn ra Nhất miệng cười nói ờ, Thì gọi, lão đại Người cố gắng ủy phòng đi Một mình xông trận, sao không chờ ta Hàn anh cũng hừ một tiếng Rõ ràng là khinh thường gọi ra miệng Phương hành cũng không có để ý tới Cười hì hì nói Ta nào biết hai tên khốn các người cũng tới chứ Lệ anh cùng với hàn anh đồng thời Quay đầu nhìn thoáng qua lệ hồng y Lê Hồng Y giang tay ra nói, không chắc ta được, hắn lên núi trước, ta đã nói với hắn là muốn từ từ thương nghị, nhưng hắn căn bản là không nghe ta, chỉ nói là đã nổi sắc tâm không thu lại được. Phương Hành nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười ha hắc, hắc, còn Lê ông Y thì hít một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống, quét mắt nhìn chúng tù linh xào tông ở trong trận thứ sáu, lạnh lùng nói, như vậy cũng tốt, không phải ngươi cố ý xông từ cửa thứ nhất lên, đã giết thống khoái như vậy sao? Lại còn gặp thi trưởng lão đại danh hiền hách của Linh Sảo Tông ở đây Thù mới hận cũ lần này phát tiết một đợt đi thì phong chủ Người cảm thấy vãn bối nó có đạo lý hay không? Các người cũng dám xông trận Thực là to gan Thi pháp ấn thấp dọng gầm lên Trong mắt đã có vẻ sợ hãi Lại khó che giấu được sự tức giận Còn chưa kịp nói tiếp Lại chợt nghe thấy tiếng Lực không liên tục Lại có hơn 10 thân hình vọt vào trong trận Sắc mặt của gã nhất thời trở nên càng khó coi hơn Nhìn lướt hai vị phong trù Đầu rơi ở trên đất Còn thần hồn cũng bị quái phong Mà tiểu ma đầu thi triển trận nhất Cùng với đệ tử Linh Sảo Tông thừa Thất ở xung quanh Trong lòng run sợ Hoàn toàn không còn chín ý Trong bụng gã đã hoàn toàn không còn chính ý nữa rồi Tù sĩ làm chiêm thực đặc cốt khí Cũng được Ngày hôm nay bản tỏa sẽ nhường cho các ngươi một lần Qua cửa đi Ánh mắt của thi pháp ấn vé lên Trực tiếp chịu thua Thân hình tung bay sang bên cạnh Giống như là đang khai thông đường đi Để cho bọn họ đi qua Còn phương hành thì lại chỉ cười lạnh hai tiếng Không để ý tới gã nữa Ánh mắt quét về phía hướng tu sĩ Nam Chiêm Mới tiến vào sau Trong đó hồng nhan tiên tử Trong số 3 yêu tinh của đa tình đạo Là chỗ quen biết cũ Nhưng chưa tu khác thì lạ mặt Chỉ có điều trong thần niệm cảm ứng Khí cơ trên người bọn họ đều không tụ Nghĩ đến người dám vào trận Đương nhiên là có vài phần kỹ năng Quét qua nhìn một lần Hắn như cười như không mở miệng. Các người cũng muốn tiến vào chỗ hỗ trợ tiểu gia xuân trận sao Có thể có nhiều người tới như vậy Làm cho tiểu gia thật bất ngờ Chỉ có điều ta cũng không quen cùng nhau đánh lộn, Nhất là với người không quen Nói tới đây thì hơi hơi cúi đầu nghĩ Chật nở nụ cười Chỉ có điều cũng tốt Theo quy củ mà làm việc Lập công đầu là được Lập công đầu Quy củ trong ổ cướp đó Đám tu sĩ nghe thì cũng cảm thấy mới mẻ Chỉ có điều u di quần cùng với Vương Quỳnh Là hạng người tâm cao khí cảo Nghe vậy thì chỉ nhìn phương hành một cái Vẫn chưa từ chối Nhưng cũng không hoàn toàn nghe hắn Nói động thủ liền động thủ Lúc này Lẹo Huy lại nhàn nhạt mở miệng Phương sư đại nói cũng có đạo lý Tù sĩ Nam chiêm nhập vào đạo môn của thần châu Rất nhiều mâu thuẫn đương nhiên là không cần phải nói Nhưng nếu chính xác vạch mặt Lại đều do thi phong chủ của linh xào tông này Cùng với phi trùng thảo sư muội dựng lên Hôm nay nếu chúng ta vì chuyện Nam chiêm lập đạo Mà liên thủ song trận Tại sao không liên thủ chấm dứt tên này Cũng nói cho thiên địa này biết tâm ý của chúng ta Lời này vừa nói xong So với phương hành nói thì dễ nghe hơn Lúc này lại anh vỗ tay cười to Nói rất hay, nói rất hay Rất vì đại phong chủ của linh xào tông này Phát tiết oán khí trong 4 năm này Những đại tử Ở Nam Chiêm khác cũng đều đã động tâm Ánh mắt sâu thầm Nhìn về phía thì pháp ấn Nhiều ánh mắt như lang hồ nhìn mình như vậy Hơn nữa gã lại sợ phương hành phá trận của gã Làm vị kim đan đại thừa đứng đầu Kỳ thú phong của Linh Sảo Tông Bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quát lên Bản tọa đã đồng ý cho các người qua cửa Còn dám hành không? Nhìn dám về đó của gã Phương Hành lại lạnh giọng cười Phẩy đại phong kỳ ở trong tay nói Người mở được trận sao? Ánh mắt của thi pháp ấn đột nhiên thay đổi Đại phong kỳ chính là mắt trận của trận này Đã bị tiểu ma đầu cướp đi Gã làm sao có thể mở trận được nữa Giết hắn đề Nhưng đúng lúc này lệ anh bỗng nhìn quát to một tiếng, giờ tay thi triển một chiêu quỷ pháp, hiền hóa ác quỷ khô lâu dữ tợn đáng sợ. thậm chí nhảy ngửa ngã, một luồng thanh khí quấn quanh trường thương lành thạch, xuyên thấu còng trùng đâm về phía thi pháp ấn. <cười> vừa lên đã muốn giết kim đan đại thừa, thật là con mẹ nó đáng ghê mà. tu sĩ nam chiêm u di cuồng cũng cất to tiếng cười, giờ tay lên lấy một món pháp bảo, rõ ràng là một thanh ngọc thần tiễn của kim đan, hóa thành hai luồng thần mang sắc bén đáng sợ. Đàn xèn vắt qua người thi pháp ấn Độc ác quỷ dị Tiểu bối, người dám Thi pháp ấn vừa sợ vừa giận Nắm tay rơi lên tránh trường thương Như là dòng của Hàn Anh Còn ở phía sau huyền ảnh như là một bóng nước Đương nhiên là đang thi triển ra Thủy pháp kinh người Liên tiếp tránh ba lần tấn công của ngạc thần tiễn Của U Di Quần Trong lúc cấp thiết lại vẫn bỗng nhiên Đánh lại được một trường Một tiêu kiếm quang lành lạnh đột nhiên sinh ra Xuyên đã đâm vào lệ anh đang đánh quả Dù sao cũng có tù vi kim đan đại thừa Lại cảm thấy không lành, liều mạng Thì pháp ấn vừa ra tay Liền thể hiện thực lực kinh người Trong nháy mắt liền thi chuyển Ba đại thuật vận, vận chuyển như là thần cự lực dân trào tấn công lên không trùng Đẩy lùi ba người hàn, lệ, u ra Sau đó bạo hống một tiếng Khí độ hung ác điên cuồng Đánh tàn từ sĩ nam chiêm chặn được trước người của gã, trực tiếp vọt về phía phương hành Trên người có sát khí kinh người Cầm cổ kiếm trong tay Nghiến răng hiến lợi Tựa như là muốn liều mạng với vương hành vậy. Trở về! Cũng vào lúc này, giữa hai lông mày của Lê ông Y, ẩn trước một luồng sát cơ. Vương Quỳnh về mặt lạnh lùng xa cách bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Vị thiên kỳ kiêu nữ xuất thần nam chiêm này, dáng vẻ tư thái đều là rất tốt. Bây giờ vừa ra tay, đã là một cái quỳ trào bạch cốt âm u, làm tê thiên địa địa. Một phong hỏa sông Luân bị ma diệt trên không trung, mạnh mẽ kinh người. Nhưng phương hướng xuất thủ lại thống thẳng về phía hư không phía sau lưng của thi pháp ấn. Linh lực tinh khủng xé rách không trung, một thân ảnh giống dạn hiện ra, xoay người điều mạng với các nàng. Mà vào lúc này, khi Hàn Anh cùng với Lệ Hồng Y đang giao kích, thân hình của thi pháp ấn đang nhắm về phía phương hành, đột nhiên trở nên nhạt dần, sau đó biến mất. Rõ ràng là vị phong chủ Kim Đan đại thừa này nhìn như là liều mạng, nhưng trên thực tế lại thi triển bí pháp đổi trắng thay đen. Một cái bóng mờ vọt về phía phương hành Trần thân lại là lần trốn, lao ra khỏi đại trận Bị hai nữ nhân đã lệ hồng y Và vương quỳnh khám phá ra Cắt đoạn không chung, đánh gã ra ngoài Các người thực sự cho rằng Ăn chắc được bản tọa sao Thì pháp ấn Vừa tức vừa vội Một tiếng bạo hống chấn động không chung Lúc đầu thấy tình thế không ổn, xoay người chạy Cũng đã quá mất mặt rồi Hiện tại lại bị hai hậu bối phá hư Phá hư không Càng phẫn độ như điên Thằng Thánh hét đớn một tiếng, dứt khoát lấy tứ phương thanh đồng, cổ ấn ra, chấn áp trên không, khóa lại thân hình của Lê Hồng Y và Vương Quỳnh, đồng thời lấy ra 48 cái phi kiếm, muốn chém rất sợ ẩn. không trùng thanh đậm, một tiếng kêu khẽ vàng lên, một vị nữ tử xinh đẹp, bấm tay bắn ra một hạt giống điên cuồng sinh trưởng, thình đình trường thành một gốc cây quá thủ, có vài chục cái dây, khổng lồ chạm vào trời, giống như là linh xà vắt về phía thi pháp ấn. 48 thanh phi kiếm nhất thời bị thanh đằng đánh cho bay tán loạn trên bầu trời Cũng là do đại sư tỷ Hồng Nhan Tiên Tử Trong ba vị yêu tinh của thần châu Bắc Vực xuất thủ Nhất thời 6 vị kỳ tài Nam Chiêm Vây quanh thi pháp ấn, loạn đóng Mặc dù tuổi tác không lớn Nhưng hạ thủ lại ngoan độc hơn bất kỳ ai Trừ tù khác của Nam Chiêm Yếu hơn một chút Lại thấy sóng người bọn họ đấu đá tàn nhẫn Không chen đổi một tay vào Nhưng cũng không chịu cô đơn Ánh mắt đào qua đào lại vọt thẳng về phía đám đệ tử linh xảo tông còn sót lại sát khí cũng không cản ở một hướng khác thì pháp ấn cũng không kém lấy một địch sóng lại ác chiến một lúc lâu nhưng rồi lúc này ở trong thực sự không nắm chắc phương hành còn chưa xuất thủ đã làm cho cả cảm thấy áp lực gấp bội nếu như mà tên tiểu ma đầu kia thi triển tà pháp quỷ dị thì mình chẳng phải sẽ bị chết không có chỗ trôn sao nhất thời ở trong bụng đầu tiên là sợ hãi chỉ muốn nghĩ biện pháp thoát thân thì tất là càng như vậy khí thế lại càng yếu đi Gã. Đầu tiên là tay mạc nữ nhân kiệt Vương Quỳnh, vùng xong luôn nhìn lên chỗ trống một cái. quân đấy một cánh tay thi pháp ấn, sau đó cánh rắn xé ra, nhất thời máu tươi bay tán loạn. thì pháp ấn vừa đau vừa giận, lật trường muốn đập chết nữ tử tàn nhẫn này, rồi lại bị một cước của Lệ Hồng Y quyết ngang, nặng nề đá vào cổ gã. Xương cổ vang lên tiếng răng rắc, bị chẻ gần như là phân nửa, làm gã hoảng sợ trốn đi nhưng mà đã chậm. Giết. Lệ Anh, Hàn Anh Đa tình đạo, hồng nhan tiên tử, u di quần cùng nhau xông tới xuất thủ. quỳ trào, độc đằng, trường thương, kim tiễn cùng tiến lên bao vây thi pháp ấn vào chính giữa. dáng vẻ có thể nói là thê thảm khôn kể Trời diệt ta! Thi pháp ấn kêu to, đường đường là tu sĩ kim đan đại thừa, lại bị một đám loạn đao của tiểu bối Nam Chiêm chấm giết.